Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net gạt anh Tiêu Long Phong lớn tiếng hỏi Nhã Đình, chẳng qua anh không muốn nghi ngờ em Chứ anh không phải là người ngu Lăng Phong, em thật sự không có làm Đừng Nhã Đình khóc không ngừng Em không có, vậy đây là cái gì? Tiêu Long Phong nấy điện thoại của đường Cát Nguyên lên giường Nhã Đình, em có muốn anh nói cho em biết Đây là cách thức cha em chọn con mồi sao do anh dôn dày Ngay cả cha em cũng đã nói Chuyện này là do em làm Nhã Đình Anh cũng muốn tin tưởng em Nhưng chuyện đã đến bước này Em kêu anh phải tin tưởng em như thế nào đây nhã đình Tại sao em cứ không chịu buông tha cho Diệu Tinh Cho dù em ghét cô ấy Nhưng sao em có thể làm chuyện như vậy Em có biết cô ấy chỉ mới 21 tuổi hay không Nghe đến dáng vẻ thê thảm của Diệu Tinh Tiêm Lăng Phong cảm thấy tim mình Bị nắm kéo về mọi phía Cho dù em muốn làm như vậy Được nhã đình Tại sao em lại tàn nhẫn để cho anh biết Em đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt rồi Có đúng không Em cho cô ấy ăn mặc rực rỡ trói lọi Chính là muốn đưa cô ấy cho cha em Em không có Đưa Nhã Đình hét lên Lăng Phong tin em một lần có được không Đưa Nhã Đình khóc không ngừng Em cũng không biết tại sao cha em lại có hình Em thật sự không biết Anh tin em còn chưa đủ sao Tiêu Lăng Phong hỏi Em ăn bày mỗi một chuyện đều rất hoàn hảo Không phải anh để ngu ngốc rơi vào bẫy của em sao trợ giúp em làm tổn thương diệu tinh Tiêu Lăng Phong khổ sơ cười một tiếng Nhã Đình ở trong lòng của em Anh thật sự ngu đến như vậy sao? Đường Nhã Đình khóc Cô muốn nói chuyện không phải như thế Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy Rõ ràng mấy tiếng trước còn rất tốt Nhưng... Lăng Phong, nhất định có người muốn hát hại em Nhất định là thế Đường Nhã Đình giải thích giống như là vừa mắt được ngọn cỏ cứu mạng Lăng Phong là diệu tinh Quỳ muốn trả thù em Đủ rồi Tiêm Lăng Phong đẩy đường Nhã Đình ra Đến lúc này rồi Mãi vẫn còn đủ để trách nhiệm cho người khác Nhã Đình, anh thật sự thất vọng về em Lăng Phong Đừng gọi tôi, đừng gọi tôi nữa Tiêu Lăng Phong bí thương hét lên Sau đó xoay người bước đi thật nhanh Đấy chính là cô gái mà anh vẫn luôn yêu thương, cưng chiều Ha lúc này đây Tất cả đều giống như chuyện cười Trời dần sáng Trong phòng bệnh Giữa tình khó chịu nhớ mày Đây là đâu, mình còn sống hay đã Chậm sẽ mở mắt ra Chồng hơi thở Là mùi thuốc sát trùng mà gần đây cô đã quen thuộc đến mức Không thể hơn được nữa Nhưng cả phòng trắng xóa Diệu Đình cười khổ kỳ lạ. Vậy nên mình sao có duyên với bệnh viện đến như vậy chứ? Bên cạnh giường, Alex đang ngủ ngồi, nhìn qua dáng vẻ cũng không yên ổn, chân máy thỉnh thoảng khẽ câu lại. Dưới ánh mặt trời, những sợi tóc cổ anh có vẻ cực kỳ đen bóng. Gương mặt trắng nõn, những sợi lông tơ đón lấy ánh nắng mặt trời, đắm chìm trong một tầng ánh sáng vàng ống. Mậu thân. Diệu Đình thở dứt thất thần, tay không còn nghe theo sự khống chế của mình, nâng lên nhẹ nhàng về những sợi tóc cổ anh. Hãy vuốt gờ mặt của anh Dường như là cảm giác trở về trước đây Và những lúc mình ngã bệnh Mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy Vĩnh viễn là mộ thần rồi thế tiết thế nào, giờ nào Chỉ cần cô không thoải mái Anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện Nắm lấy tay cô, túc chữ bên giường Mộ thân Đầu ngón tay rượu tinh run dày, khuấy mắt chảy ra một giọt nước mắt Giờ trên gờ mặt của Alex dịu dàng đánh thức anh, anh mở mắt Nhìn thấy rượu tinh đã tỉnh Thì vội vàng đứng dậy, rầm Động tác quá dồn dập nên mấp phải cái ghế, đột nhiên có tiếng động vang lên, trong phòng bệnh yên tĩnh đã trở nên thật ẩm ĩ. "Diệu Tinh, em khỏe không? Em làm sao vậy? Vết thương có đau không? Có chỗ nào không thoải mái không?" Alex lo lắng hỏi, vết bầm đi khóe môi giật giật theo từng lời nói của anh. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của Alex, Diệu Tinh khẽ cười. "Em vẫn ổn, anh làm sao vậy? Có đau không?" Cô nhìn vết bầm ở khóe miệng anh, trong lòng có chút đau đớn. Alex sờ sờ khóe miệng, sau đó lắc đầu một cái anh không đau diệu tinh chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi anh nói xong dang hai tay ôm lấy diệu tinh em không có việc gì là tốt rồi thật đấy anh có chút hốt hoảng nhưng trong giọng nói lại là cảm giác may mắn dường như đang muốn nói cuối cùng thì đã không có chuyện gì xảy ra đường ngón tay của diệu tinh có chút run rẩy nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên ôm lấy alex giờ phút này dấu của cô cũng đã cảm thấy an toàn không cần phải run rẩy sợ hãi nữa alex cảm ơn anh thật sự cảm ơn anh Diệu tinh nói xong Một hàng nước mắt lăn khỏi mí mắt Được rồi, không sao rồi Cô ngốc, đừng khóc nữa Alex khen ủi, đưa ngón cái ra Dịu dàng lau đi nước mắt của Diệu tinh Diệu tinh, sao em có thể đến cái nơi nguy hiểm đó Nếu không phải anh nghỉ ngờ Định vị điện thoại của em Anh thật sự không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì Làm sao lại đi đến nơi đó Cô cũng không muốn đến Nhưng cô thật không ngờ Tiêu lang phong lại đưa cô cho người khác một lần nữa Diệu tinh Sau này sẽ bảo vệ em thật tốt Em không cần sợ Alex cái vươn ve mái tóc dài của Diệu Tinh Đưa ra Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net